Kên kên là một nhóm loài chim nổi xanh với tập tính ăn xác thối. Chúng có phần đầu và cổ trụi lông, tiện cho việc sụp cả đầu vào xác động vật chết để rỉa thịt. Sự tích về loài chim đặc biệt này như thế nào, mời các em cùng nghe nhé. Trong xóm kia, có hai người sống hai cảnh đời trái ngược. Một người giàu, cửa để tận ngoài ngõ, chè cơm gạo đỏ không ăn. Trong nhà thịt rượu ê hề, lại có một người tàn tật, ít khi được bát cơm nóng, dầu dừa cũng không đủ no lòng. Lão nhà giàu phong phí tiền của, ra khỏi nhà là thuê kẻ hầu người hạ, cáng khiêng. Trời bỡi vô độ, nên tóc còn đen, răng chưa rụng, mà người lão đã gầy khô như cái xác chết. Anh nghèo, mang tật từ lúc bé, chân tay co rúm, lưng còng, cổ queo, đi một bước vững cũng khó khăn. Quanh năm chỉ có hai mảnh quần áo rách Một năm kia, trời nắng kéo dài, rau cỏ cũng không mọc nổi, những đám rau dại quanh làng đã hết. Anh Tản Tật cố bò ra cây sum giữa đồng, nhặt quả ăn thay cơm. Đường từ nhà xa đây chẳng xa xôi gì, người khỏe hút chưa tàn điếu thuốc đã đi đến. Nhưng anh Tản Tật phải bò suốt từ sáng sớm đến nửa buổi chiều. Cố lê được đến gốc cây sum, anh đã mệt mỏi rã rời, chẳng làm sao nhặt được quả sụng mà ăn. Đến chiều, khi mặt trời sắp lặn, có một cơn gió thổi qua rất mạnh. Cành sung oằn xuống, quả rụng chật đất. Anh Tản Tật cố gượng dậy, lê đi nhặt lại thành đống định để ăn dần. Đêm đó, anh ngủ bên gốc sung. Sáng ngày hôm sau, có một đàn chim từ hướng đông bay đến, đáp xuống ngọn cây sung. Đàn chim đi tìm quả sung chín, nhưng gió đã thổi rụng cả từ hôm qua, nên chúng ngơ ngác tìm kiếm một chốc rồi đáp xuống đất. trồng đầy đám quả sung của anh Tản Tật. Đàn chim đứng nhìn nhưng không dám lại gần. Anh Tản Tật nhặt sung vãi ra. Có đói vào đây mà ăn. Nghe anh nói, con chim có một cái khoang trắng trên cổ, óng ánh như bạc, nói lại rõ như tiếng người vậy. Chim không có công nhặt, sao người cho nhiều quá thế? Cây trời sinh, tôi không trồng, không tưới, công nhặt quả có đáng là bao? Có đói thì cứ ăn. anh Tần Tật lại bốc xung vãi thêm ra. Lũ chim không sợ nữa, súm lại ăn. Ăn xong, con chim có khoang cổ lại hỏi: "Người Tần Tật mà tốt bụng, quả ăn trừ cơm được mà không tiếc. Tôi đền lại người một điều ước để trả ơn." Đàn chim bay đi, anh Tần Tật ngồi một mình, ngẫm nghĩ về điều ước con chim đã cho. Lâu nay nghèo khổ, chưa được biết cái gì là sung sướng, nên cũng chẳng biết ước điều gì. chợt thấy mấy người lính kiệu một viên quan đi qua, thấy viên quan rất oai vệ mà toán lính cũng bảnh bao. Anh tần tật định ước được là một trong hai hạng người này. Nhưng khi bọn họ đến quãng đường lầy thì toán lính đã bị thụt sâu không đi nhanh được, còn viên quan thì cao có quát tháo, cầm gậy vụt đánh toán lính. Thấy vậy, anh tần tật tự bảo, làm lính thì bị quan đánh mà làm quan thì mặt mũi cao có đánh người thay kia. chẳng ai thương được. Anh từ bỏ ý định ước làm quan làm lính. Một chốc, có mấy người thầy cúng đi qua, người nào cũng quẩy một sâu thịt, mấy trai rượu, tay chống gậy, đầu đội khăn rằn, khăn đỏ, buông súng tận vai. Có vẻ trông an nhàn lắm. Anh tần tận muốn ước làm thầy cúng, bỗng cái cổ quẹo của anh đau nhói lên. Cái cổ này khi nhà còn tiền của, cha mẹ anh đã mời thầy cúng, cúng mãi mà không khỏi. Rốt cuộc vẫn tiền mất tật mang. Nhớ việc cũ, anh lại tự bảo, thầy cúm là người dối trá, người ốm mất tiền mà chẳng khỏi bệnh. Một chốc, anh lại thấy một lão nhà giàu đi đòi nợ về. Anh tằn tật toan ước làm một người giàu để ăn no sung sướng. Nhưng lão nhà giàu đi chưa khuất, đã thấy một toán người đến, tay dắt trâu, vai gánh thóc, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi hốc hác khổ sở. Anh bèn hỏi Sau có châu rất mà không vui, có thóc gánh trên vai mà còn khóc. Mấy người kia chỉ lão nhà giàu đang đi. Sắp đến mùa cày mà lão bắt mất trâu, lúc có lúa lão ấy đòi nợ. Ông ấy là chủ nợ, chúng tôi là con nợ. Cảnh khổ anh đã biết rất rõ. Anh lắc đầu. Làm người giàu sẽ gây khổ cho người nghèo. Đánh đọ một lúc, anh tàn tật nhìn lại mình, thấy cổ quẹo lưng còng anh liền ước Thôi, chim hãy cho tôi lành lặn, có đủ sức khỏe, nhổ chốc gốc cây sung này. Lời ước vừa dứt, lưng anh đã thẳng ra, cổ hết quẹo. Người to lớn lực lưỡng. Anh bước tới, đến ghé vai vào cây sung, hai tay ôm choàng, nhổ thử. Cây sung bật cả gốc rễ. Anh cởi áo, túng mớ quả sung còn lại, vác cả cây sung về trồng trước làng. Tên nhà giàu thấy anh tàn tật đã béo tốt đẹp trai, liền đến hỏi. Mày làm sao? trống được khỏe vậy. Anh Tản Tật kể chuyện được sức khỏe cho tên nhà giàu nghe, lão muốn vợ chồng con cái và mẹ nó được béo tốt như anh Tản Tật, liền về rất cả lũ đến với anh. Mày béo khỏe là vậy, tốt lắm rồi, mớ quả sung còn lại cho tao xin. Người nhà tao ai cũng gầy guộc quá. Tao muốn tao, mẹ tao, vợ con tao đều có sức khỏe như mày. Anh Tản Tật không định để mớ quả sung lại làm gì, nhưng anh chưa kịp cho thì lũ kia đã xúm lại cướp mỗi đứa một vốc chạy lại ra đồng. Chúng nó ngồi thù lù bên chỗ cây sum anh đã nhổ gốc gốc để chờ chim đến. Đàn chim đến thật. Mẹ, vợ và con lão nhà giàu không hiểu đồ chắc thế nào nên cứ chố mắt nhìn. Còn tên nhà giàu thì đưa quả sum ra nhử chim, hắn nói: "Cây sum bị thằng tàn tật nhổ mất rồi, từ nay kiếm được một quả sum chẳng dễ gì. Đây, những quả sum này ngon lắm, ngon gấp 10 quả sum của thằng tàn tật kia." Chim có chịu đổi một trăm điều ước, tao mới đổi. Đàn chim đã đói, nhưng mỗi lần chỉ cho được một điều ước, nên không đổi được cho tên nhà giàu. Khi mặt trời gần lặn, đàn chim chắp cánh sắp bay. Biết không thể đổi được hơn, tên nhà giàu mới chịu đổi. Được điều ước, nó cười hà hê, rục cả nhà đứng dậy, rồi lớn tiếng. Cho cả nhà tao trẻ lại. Này, khỏe này, béo này. Nhưng nói chưa hết câu thì những cái mồm của lũ nó đã nhô ra nhọn hoắt, tay biến thành cánh, móng chân biến thành vuốt, lông mọc khắp người, hôi thối, khét lẹt. Cả nhà nó hóa thành một đàn kền kền. Lũ kền kền bay rạt vào rừng. Dẫu có ăn uống sung sướng quen miệng, nay đã hóa thành kền kền, chúng vẫn giữ nguyên cốt cách như lúc còn làm người. Mỗi khi gặp con trâu con bò chết là cả lũ bậu lại. Các em thân mến, Mặc dù kền kền không thuộc nhóm những loài chim đáng yêu trong mắt nhiều người, song chúng có một vai trò không thể thay thế trong hệ sinh thái. Cô thể ví kền kền như những vệ sinh viên chăm chỉ của môi trường tự nhiên, dọn sạch những xác chết động vật trên đồng cỏ phải không các em? Chương trình Kể chuyện Cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.